từ sông bến hải đến dinh độc lập hồi ký tác giả hoàng đan giọng đọc hải yến số hai tham gia kháng chiến chống pháp Những trận đánh đầu tiên. trong tháng một ư ơ i hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu tiểu đoàn tôi vẫn tiếp tục huấn luyện những thông tin về kháng chiến toàn quốc chúng tôi biết rất chậm ở đông hà cũng như ở quảng trị không có quân đội pháp chúng tôi được biết tiểu đoàn m ư ơ i ba có nhiệm vụ đánh địch từ lao bảo về cam lộ tiểu đoàn m ư ơ i bốn đánh địch từ huế ra thị xã quảng trị riêng tiểu đoàn tôi có nhiệm vụ đánh địch từ đông hà ra đến vĩnh linh nhiệm vụ trước mắt của tiểu đoàn là đào công sự phòng thủ đông hà và triệt phá thị xã đông hà tiểu đoàn phân công đại đội hai phòng thủ đường chín phía tây thị xã đại đội ba phòng thủ đường một phía nam thị xã đại đội một và khẩu đại liên là lực lượng dự bị đóng ngay trong thị xã cùng thời gian này tiểu đoàn từ trung đoàn quân tiếp phòng chuyển thuộc trung đoàn chín l ấ y tên mới là tiểu đoàn m ộ đồng chí thìa một đảng viên của tỉnh quảng trị được điều động vào quân đội đến làm chính trị viên đại đội h thay tôi tôi trở lại làm trung đội trưởng trên ban chỉ huy trung đoàn cũng có sự thay đổi đồng chí hoàng việt một cán bộ cũ của giải phóng quân về làm trung đoàn trưởng thay đồng chí tùng ra quân khu nhận công tác mới chính trị ủy viên là đồng chí lê trưởng cuối tháng m ư ơ i hai năm một nghìn chín trăm bốn sáu và đầu tháng một năm một nghìn chín trăm bốn bảy quảng trị vẫn chưa bước vào chiến đấu giữa tháng một năm một nghìn chín trăm bốn bảy địch bắt đầu từ lào đánh theo đường số chín để tiến về chiếm đông hà và một cánh quân nữa từ huế theo đường một tiến ra đánh chiếm thị xã quảng trị đến đây tôi xin đi trước thời gian một ít chủ trương tác chiến của trung đoàn chín năm thời kỳ đầu chiến tranh rất đúng đắn đánh giá tình hình ta địch đầu năm một n g bốn m trung đoàn chủ trương sau khi địch vượt qua đại đội nào tiểu đoàn nào thì đại đội đó tiểu đoàn đó rút ra bên sườn lập căn cứ lập chiến khu để tiến công liên tục vào cạnh sườn sau lưng địch lấy đánh du kích làm chính khi có điều kiện chắc thắng có thể đánh vận động ở quy mô đại đội tiểu đoàn để tiêu diệt gọn một đơn vị nhất định nhờ chủ trương đúng đắn đó nên bộ đội quảng trị ít bị tổn thất lúc địch đánh chiếm được quảng trị ngay từ đầu ta đã xây dựng được các chiến khu làm căn cứ để duy trì hoạt động lâu dài trong vùng địch chiếm tiểu đoàn 13 vẫn đứng vững đứng trên đường số 9 l à một chủ Địch chỉ có hoàn hai toàn vùng rừng núi hai bên đường. m số cứ đ i ể m trên đ ư ờ n g t i ể u đ o à n 14 lập căn cứ ở vùng đồng bằng triệu phong hải lăng với chiến khu chợ cạn nổi tiếng tiểu đoàn 15 có chiến khu thủy ba trung đoàn có chiến khu chính ở ba lòng và một chiến khu khác là chiến khu hòa linh mỗi tiểu đoàn để hai đại đội ở hai tuyến cùng dân quân du kích giữ vững phong trào liên tục đánh địch tiểu đoàn chuẩn bị nắm một đại đội tập trung thường là đóng ở chiến khu để làm sở chỉ huy và căn cứ hậu cần của tiểu đoàn tiểu đoàn 13 có một đại đội làm nhiệm vụ độc lập ở hướng hóa một đại đội ở cam lộ tiểu đoàn 14 có một đại đội độc lập ở hải lăng Lực lượng lập Linh lệnh lập chính của chiến cạn của độc chủ độc Tư trương trợ đoàn đoàn động huyện Vĩnh、Linh. Đến năm 1948, Bộ Tổng đoàn trung khu Hoạt ta tiểu tiểu tiểu tập Đại đội Đại đội ở ở Bộ thì trên thực tế ở quảng trị đã có một đại đội độc lập từ trước tôi xin quay lại với những ngày chiến tranh sau khi địch chiếm được huyện lị cam lộ tiểu đoàn chúng tôi bắt đầu ra quân để thấy hết sự ấu trĩ ban đầu của quân đội ta tôi xin kể lại một số trận đầu tiên tôi trực tiếp tham gia trận đánh quân địch từ cam lộ tiến về đông hà được tin địch từ cam lộ tiến về đông hà đại đội tôi có nhiệm vụ tiến đánh cánh quân này chúng tôi vận động từ đường chín khi trông thấy địch đại đội trưởng lệnh cho trung đội một trung đội của tôi triển khai bên phải trung đội hai triển khai bên trái trung liên ở giữa chi viện cho cả hai trung đội trung đội ba ở phía sau tôi cho toàn trung đội triển khai thành đội hình chiến đấu hàng ngang các tiểu đội lần lượt chi viện cho nhau tiến lên phía trước khi chúng tôi bắt đầu nổ súng thấy địch rút lui chúng tôi không đuổi theo thực chất bọn địch mà chúng tôi gặp là bộ phận tiền vệ phát hiện chúng tôi đội hình cơ bản của chúng triển khai lực lượng chính tiến công chúng cho xe bọc thép triển khai ở giữa bộ binh triển khai hai bên tiến đánh chúng bắn rất mạnh trung đội tôi có ba đồng chí bị thương may mà không ai hy sinh anh em tự động rút lui ngoảnh lại thấy bộ phận phía sau và đại đội trưởng cũng chạy lui cả tôi vội vàng cùng trung đội chạy ra đường chín địch không đuổi theo chúng tôi trận đánh ngăn chặn địch tại do linh sau trận tiến công không thành đại đội tôi có nhiệm vụ chặn đánh địch ở hai phòng tuyến phòng tuyến thứ nhất dựa vào điểm cao phía nam huyện do linh phòng tuyến thứ hai dựa vào sông bến hải tại mỗi phòng tuyến dân quân và nhân dân ta đào chiến hào và giao thông hào chúng tôi chỉ sửa lại các hố cá nhân và đào hầm ẩn nấp cho tổ ba người thời kỳ này ta chưa biết làm hầm chữ a hầm may lắm chống được đạn cối không chống được đạn đại bác khi địch tiến công thường một hai lần đầu chúng tôi đánh bại chúng sau đó chúng dùng xe bọc thép súng cối đại bác bắn phá trận địa ta làm ta thương vong một số hầm hào bị bắn sập Chúng trận ô i lại chủ động bỏ phòng tuyến để lui khi cuối, chủ địch cấp phòng phòng phòng động để tuyến tuyến tuyến bỏ vượt t sau. Sau khi địch vượt qua về ê lên n chúng căn rừng chiến vùng lưng chỉ cho cứ chức địch. thị tôi rút trụ tổ tại t lại dài r lâu ở mép rừng và trụ lại đó để đấu sau phục kích đánh tàu địch trên sông đông hà trong thời gian chờ địch ở phòng tuyến g do linh trung đội tôi được lệnh trực tiếp của trung đoàn lên phục kích đánh tàu địch tàu loại nhỏ chở một trung đội hướng đi từ cam lộ về đông hà vũ khí chính là khẩu súng thần công sản xuất đầu đời nguyễn mà hiện nay chúng ta vẫn thấy dài rác ở các thành như hà nội đà nẵng để bắn chúng tôi nạp thuốc nổ phía sau thân súng phía trước nạp khoảng bốn mươi đến năm mươi viên sắt lấy từ bù loong đường tàu hỏa khi phát hỏa châm ngòi nổ qua cái lỗ trên thân súng thuốc súng cháy sẽ đẩy các viên sắt ra xa khoảng một trăm đến một trăm năm mươi mét chúng tôi cũng chỉ được giới thiệu cách sử dụng chứ không được bắn thử toàn trung đội khiêng khẩu súng đến đặt trên bờ đê đoạn được chọn làm khu vực phục kích cách đông hà độ bốn km súng để ở giữa bộ binh bố trí hai bên chúng tôi không phải chờ lâu ngay sáng hôm sau một đoàn tàu địch từ cam lộ về tàu cách nơi phục kích khoảng một trăm mét tôi ra lệnh phát hỏa đạn bay vút ra chỉ đi xa được sáu mươi đến bảy mươi mét nên không trúng tàu địch chúng cho tàu áp vào bờ và lên để đánh vào đội hình chúng tôi chúng tôi bỏ súng rút chạy một mạch về phòng tuyến ở g o linh sau trận đánh trung đoàn trưởng hùng việt lệnh cho chúng tôi phải lấy lại súng nếu không xin dừng lại để nói ít lời về đồng chí trung đoàn trưởng của chúng tôi tôi được giới thiệu đồng chí là quân giải phóng thời kỳ trước cách mạng ở chiến khu việt bắc không rõ đồng chí có là chiến sĩ của trung đội giải phóng quân đầu tiên hay không được học tập quân sự ở đâu về trình độ quân sự qua chỉ huy chiến đấu tôi nhận thấy đồng chí là người có nhiều hiểu biết và có kinh nghiệm nhất định đồng chí chính là tác giả của kế hoạch tác chiến thời kỳ đầu ở quảng trị mà tôi đã nói ở trên đồng chí có tác phong rất sâu sắc đồng chí đến nhiều đại đội ở đâu cũng cách hướng dẫn đồng chí hy sinh quá sớm ngay khi chúng tôi còn đánh địch ở bờ sông bến hải từ lúc địch chưa chiếm hết tỉnh quảng trị sau khi đồng chí hùng việt hy sinh đồng chí trần sâm được chỉ định làm trung đoàn trưởng trung đoàn chín mươi năm đại đội hai chúng tôi sau khi mất phòng tuyến bên sông bến hải rút lên lập căn cứ ở chiến khu thủy ba thực tế cũng chỉ cách huyện lị vĩnh linh và đường số một ba km suốt năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy chúng tôi chủ yếu đánh du kích như bắn tỉa đặt bom mìn trên quốc lộ quấy rối các căn cứ địch diệt tề trừ gian chúng tôi có tổ chức đánh hai trận lúc đó cũng gọi là đánh lớn một trận do đại đội tổ chức trận thứ hai do tiểu đoàn điều động vào g do linh để đánh trong đội hình tiểu đoàn trận phục kích và chống càn ở nam vĩnh linh nắm được bọn địch đóng ở cẩm phố một xã ở gần biển phía tận cùng huyện vĩnh linh tiếp giáp với huyện g do linh hàng tuần phái một trung đội đi từ phía nam sông bến hải lên căn cứ địch ở cầu hiền lương để nhận tiếp tế chúng tôi đưa toàn đại đội về phục kích chúng ở thôn hùng ban ban đêm chúng tôi hành quân về phía trước kim đác ở trong làng gần đường đi của địch nơi chúng tôi phục kích tuy ở trong vùng địch nhưng nhiều thôn xã ta làm chủ có thể đưa quân đi bí mật được sáng ra địch vẫn hành quân như những lần trước toàn đại đội xuất kích chặn đầu h ó a đuôi diệt gọn gần trung đội địch gồm hơn một chục tên chết tại trận bắt sáu tù binh và thu hơn chục khẩu súng đúng ra đêm đó phải rút quân về chiến khu ngay nhưng đồng chí đại đội trưởng chủ trương ở lại thêm một ngày chặn đánh địch đi càn đồng chí cho rằng bọn địch ở cẩm phố chỉ còn hai trung đội bọn địch ở cầu hiền lương sáng hôm sau một tiểu đoàn địch ở cầu hiền lương về đại đội nổ súng trận đánh diễn ra từ sáng đến hai giờ chiều thì địch chọc thủng trận địa của đại đội lọt vào làng và tiến đến sau lưng trung đội tôi tôi cho trung đội nhanh chóng rút chạy sang làng bên cạnh trên đường rút chạy tôi cùng một tiểu đội đang ở trong đoạn đường hẹp giữa làng thì gặp địch hai tên đi đầu đưa súng lên nhắm thẳng vào tôi người chạy đầu may mà tôi trông thấy địch ngay cạnh đó có một ngõ vào nhà tôi tạt ngay vào ngõ đó bằng cửa sau nhà nhảy qua bờ rào vượt sang nhà khác toàn tiểu đội phía sau cùng tạt ngang sang dãy nhà gần đó chạy thoát sau này qua nhiều lần tiếp xúc với cái chết tôi cho sống chết là có số cả lần đó nếu tôi gặp địch trước ngõ vào nhà một ít hoặc phía sau một ít thì chắc chắn tôi sẽ bị bắn chết vì hai bên đường là lũy tre không chạy thoát đi đâu được trong trận này đại đội hy sinh gần hai mươi người trong đó có cả đại đội trưởng khởi và chính trị viên thừa đồng chí thừa tôi đã nói ở trên còn đồng chí khởi đến thay đồng chí khai thời gian chúng tôi ở vĩnh linh sau lúc đồng chí khởi hy sinh tôi được chỉ định làm đại đội trưởng đại đội hai chỉ huy đại đội tiến công quận lị trận đánh quận lị do linh quận do linh là nơi làm việc của chính quyền ngụy đồng thời là một căn cứ quân sự lớn trong căn cứ có một đại đội âu phi và một đại đội quân ngụy đóng cạnh nhau chỉ ngăn cách một bờ tường xung quanh căn cứ được bao bọc bởi bức tường xây bên ngoài có một hàng rào tre và hai hàng rào dây thép gai cơ quan địch vận của ta tổ chức được một đội trong quân ngụy nổ súng giúp ta đánh đồn sau đó sẽ lên chiến khu đi theo cách mạng theo kế hoạch tác chiến ban đêm vào thời điểm tiểu đội này ra ngoài tuần tiễu ta sẽ vào đánh chiếm ngay khu vực quân ngụy sau đó vượt qua bờ tường để đánh đại đội âu phi tiểu đội ngụy quân theo ta sau khi đi tuần về lên ám hiệu xong lập tức tiến công diệt lính gác và chiếm ngay bốt địch đại đội một có nhiệm vụ đánh quân ngụy đại đội hai vượt tường sang đánh đại đội âu phi diễn biến trận đấu bước đầu thuận lợi tiểu đội đi tuần về đã diệt ngay lính gác chiếm trọn bốt gác toàn đại đội chúng tôi chia nhau đánh từng khu vực khi nghe tiếng súng nổ bên khu vực quân ngụy bọn pháp cho là có binh biến nên chúng đặt các loại súng lên bờ tường bắn mạnh vào chúng tôi thấy đã mất yếu tố bất ngờ đại đội tôi diệt một số địch rồi rút ra đại đội một thấy chúng tôi vọt ra nên cũng không theo vào theo lệnh tiểu đoàn rút về sau trận này đại đội hy sinh bốn người bị thương hơn chục người diệt được bao nhiêu địch cũng không rõ và chúng tôi cũng không thu được khẩu súng nào ngoài tiểu đội quân ngụy theo ta mang được vũ khí về đại đội trưởng đại đội độc lập đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám thực hiện chủ trương đại đội độc lập Tiểu đoàn tập trung tôi Đại đội đoàn đ ư ợ c điều vào c h ban chỉ huy i đại lập h tiểu đoàn một à mươi ba và một r u n ban g Các chỉ h mươi à năm giải thể chỉ còn sáu đại đội của hai tiểu đoàn đại đội tôi chưa xuống đồng bằng ngay vì đại đội một bộ đội địa phương đang còn hoạt động dưới đó theo kế hoạch sau khi nắm vững địa hình và tình hình huấn luyện phương thức hoạt động đại đội tôi sẽ về triệu phong thay đại đội một rút về làm lực lượng cơ động cho tỉnh đội trong lúc chuẩn bị xuống đồng bằng đại đội tôi theo lệnh của phân khu bình trị thiên ra đông hà từ cuối năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy bộ tổng tư lệnh thành lập bộ tư lệnh phân khu bình trị thiên trực thuộc quân khu bốn lúc này là đồng chí trần văn quang Nguyên chính ủy quân khu, ủy làm trận ư tư lệnh kiêm chính ủy phân khu. Đồng chí hà văn Lâu làm phó tư lệnh. chính phân Đồng Văn khu. chí Hà phó kiêm ủy t tiến công thị xã đông hà do đồng chí hà văn lâu làm chỉ huy trưởng đồng chí lê nam thắng trung đoàn trưởng trung đoàn 95 làm chỉ huy phó đông hà là căn cứ quân sự lớn với lực lượng một tiểu đoàn âu phi một đại đội xe cơ giới trong đó có bốn xe bọc thép am Được trang bị đại bác trang bị lực y Mục đích chế hoạch tác chiến được vạch đánh Đề Nhưng hạn như trận rất kết rất ra ra lớn sau l Kế quả lượng tiến công gồm tiểu đoàn tập trung của trung đoàn chín mươi năm do đồng chí ngô đặc hành làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn ba trăm m ư ơ i của phân khu ở bắc vào chưa lâu do đồng chí nguyễn yên phú làm tiểu đoàn trưởng đại đội một trăm năm mươi của chúng tôi sau khi vào triệu phong làm nhiệm vụ đại đội độc lập đại đội hai của chúng tôi đổi tên là đại đội một trăm năm mươi một trung đội c o m mông đô là những t í n h lê dương của quân đội pháp bỏ ngũ của chúng theo ta đa phần là người đức số người đức này không những không phục chỉ huy người pháp mà còn xem thường trình độ tác chiến của pháp họ thường nói trung đội c o m mông đô này nếu giáp chiến thực sự sẽ đánh bại một đại đội pháp tiểu đoàn mười bốn của trung đoàn chín mươi lăm cùng trung đội commando tiến công từ đường chín vào có nhiệm vụ nhanh chóng đánh chiếm khu vực phía bắc đặc biệt phải chiếm được đại đội xe bọc thép nhất là chiếm bốn chiếc xe am sau khi chiếm được xe dùng xe bọc thép chi viện cho đại đội một trăm năm mươi và tiểu đoàn ba trăm m ư ơ i chiếm khu vực phía nam thị xã đại đội một trăm năm mươi tiến công từ phía tây và tiểu đoàn ba trăm m t ư ơ i tiến công từ phía nam đánh chiếm khu vực phía nam thị xã sau khi làm chủ thị xã đông hà tiểu đoàn m ộ ư ơ i bốn và hai xe am cùng một số xe bọc thép khác sẽ tiến công dọc đường một ra đến sông nhật lệ và dựa vào sông nhật lệ chặn đánh bọn địch ở đồng hới vào tiểu đoàn ba trăm m ư ơ i đánh dọc đường chín lên đến l à o bảo biên giới lào việt và triển khai ở đây ngăn chặn quân địch từ lào đánh sang đại đội một trăm năm mươi cùng một số xe bọc thép theo đường một và bắc thị xã quảng trị triển khai ở đông thạch hãn chặn địch từ thị xã quảng trị đánh ra theo kế hoạch này nếu thành công thì ta đã giải phóng được hai phần ba tỉnh quảng trị và tỉnh quảng bình diễn biến chiến đấu thuận lợi trung đội comang đô công khai đi theo hướng cổng chính ở đường chín đến bót gác trong ngoài nói chuyện bằng tiếng pháp trung đội commando nhanh chóng hất ngay barrier ở cổng bắn chết lính gác và vào căn cứ sau ba bốn mươi phút chiến đấu ta đã làm chủ khu vực bắc thị xã kiểm soát trận địa ta được biết chỉ có một nửa đại đội xe bọc thép còn ở đông hà số còn lại đã được điều đi cam lộ từ mấy hôm trước trong đó có hai xe am quan niệm phải có xe bọc thép nhất là xe am được trang bị đại bác mới đủ sức chiến đấu người chỉ huy ra lệnh dùng trung đội commando tiểu đoàn mười bốn không tiến công khu vực phía nam mà quay lên tiến công địch ở cam lộ có lẽ địch biết đoàn xe của ta theo đường chín đi lên cam lộ nên chúng đã ra lệnh cho bọn địch ở cam lộ đưa xe bọc thép ra chặn đoàn quân ta sau một lúc giao chiến một số xe bọc thép bị bắn hỏng một số thương vong người chỉ huy lệnh cho cánh quân này bỏ xe lại và rút về khu vực xuất phát nơi cách đường chín chừng bốn năm cây số cách thị xã đông hà bảy tám km đại đội tôi cùng tiểu đoàn ba trăm m ư ơ i không được lệnh gì của cấp trên gần sáng địch từ quảng trị ra tri viện đánh vào sau lưng tiểu đoàn ba trăm m ư ơ i chúng tôi cũng buộc phải rút lui về khu vực xuất phát đến đây chúng tôi mới nắm được diễn biến trận đánh kết quả thật quá khiêm tốn chỉ đánh được một đại đội âu phi và một số xe bọc thép ngày nay nghĩ lại nếu ta dùng xe bọc thép cùng bộ binh tiến công khu nam thì có thể làm chủ được thị xã đông hà trong đêm sau trận đánh trên đại đội chúng tôi trở lại triệu phong tại triệu phong khi quân địch đến tiểu đoàn m ộ ư ơ i bốn đã rút khỏi chiến khu chợ cạn tại đây chỉ còn đại đội một của tỉnh đội quảng trị nên chúng tập trung lực lượng quyết tiêu diệt đại đội một và đóng một cứ điểm ở chợ cạn để phá tan chiến khu đồng bằng của ta đại đội bị thương vong nặng nên phải rút lên chiến khu đại đội một trăm năm mươi nhận lệnh xuống đồng bằng hoạt động thay thế đại đội một đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám đồng chí lê nam thắng đã nghiên cứu kỹ chỉ thị về đại đội độc lập tiểu đoàn tập trung của bộ tổng tư lệnh nên có nhiều hướng dẫn cụ thể về phương pháp hoạt động cho chúng tôi phương thức hoạt động chủ yếu phải kết hợp với dân quân du kích với chính quyền địa phương dựa vào nhân dân xây dựng lực lượng chính trị lực lượng quân sự tại chỗ trước hết phải làm sao để lực lượng của ta bám sát địa bàn không bị địch đánh bật ra chúng tôi phân tán mỗi tiểu đội hoạt động ở mỗi xã cùng dân quân đánh theo kiểu du kích khi có điều kiện tập trung tổ chức đánh một trận sau đó lại phân tán ngay hàng ngày các tiểu đội bám sát đồn địch nếu chúng ra lẻ tẻ thì tìm cách diệt nên chúng phải co lại trong đồn thỉnh thoảng chúng điều quân từ thị xã mở một cuộc càn lớn thì lại không thấy bóng dáng bộ đội ta ở đâu ta cử một tổ ba người đào một hầm bí mật hầm của tổ nào tổ đó biết không những tổ khác không biết mà ngay trung đội trưởng đại đội trưởng cũng không biết tôi cùng một đồng chí liên lạc một đồng chí của ta thành một tổ cùng đào một hầm bí mật hầm của chúng tôi đào ngay trong nhà dân dưới một cái cha đựng thóc gạo khi chúng tôi xuống hầm rồi bà chủ nhà dùng bao thóc để che chắn cửa hầm để đề phòng địch tìm ra hầm bí mật chúng tôi đào một đường hầm dài khoảng năm mươi đến bảy mươi mét ra sát bờ sông nếu địch phát hiện đào hầm bí mật chúng tôi sẽ theo đường hầm ra bờ sông lặn sang bên kia sông để thoát tôi đặc biệt khâm phục tinh thần của nhân dân địa phương mặc dầu địch đốt nhà tra tấn dã man và cả bắn giết suốt gần một năm ở trong lòng địch không hề xảy ra một trường hợp nào địch tìm ra hầm bí mật của bộ đội cũng như của dân quân và cán bộ địa phương trường hợp địch tập trung lực lượng lớn càn quét chỉ có dân đối đầu với địch họ trực tiếp đấu tranh chống đốt nhà cướp của bắn giết bừa bãi hỏi bộ đội ở đâu họ đều khai ban đêm bộ đội về có khi cả ban ngày nhưng khi các ông hành quân họ rút đi nơi khác hết chúng tôi không rõ họ đi đâu trừ mấy thôn công giáo có dân vệ lập đồn bốt để chống ta còn tất cả các thôn hội tề đều là người của ta họ cũng khai bộ đội có súng họ không làm gì được các ông về họ đều chạy đi nơi khác cả